Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma dài kỳ ngày hôm nay lúc 16 giờ mỗi ngày. Huy xin mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Pháp sư học đường tác giả Ngọc Sơn. Mọi người khi nghe truyện nếu như yêu mến Ngọc Sơn thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và sau khi nghe tập 3 ngày hôm nay thì ngày mai Huy có việc bận cá nhân cho nên xin phép nghỉ một ngày ở bộ truyện pháp sư học đường này chúng ta sẽ trở lại vào ngày mốt với tập 4 của bộ truyện nhé mong rằng quý tín giả thông cảm còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng lắng nghe pháp sư học đường tập 3 hắn ta đứng yên gần 5 phút như thể muốn cắt ghi gương mặt của tôi rồi mau chóng nhảy xuống chạy mất khúc phía bên kia bụi rậm Cái nắp giếng cũng khủng lúc được bật tung ra Làm cho tôi choàng tỉnh Mẹ nó, cái gì vậy? Tiếng chửi thề của thằng Đạt vang lên Tôi mau chóng chạy nhanh về phòng học Trong đầu vẫn lỡn giỡn cái hình ảnh gây rợn lúc nãy Không biết hắn ta đã ra ngoài hay chưa Hay vẫn còn nung nấu ý định trả thù Sơn, sao vậy? Từ từ, để uh, Sơn giải thích sau, cú xuống đi Tôi vừa chạy vào lớp Cũng là lúc thằng Đạt lò mọ ra ngoài Nó đứng ở giữa sân Nhưng muốn phát giác ai đó vừa chơi mình. Không biết lúc nãy có nghe thấy tiếng tôi hét lên Với kẻ lạ mặt kia hay không Nó tiếp tục di chuyển tới hành lang Lỡn giỡn qua lại Tầm 15 phút thì bỏ đi à, Nè, sân làm gì chạy ghê vậy à, Nè, dàn chống chế với bác bảo vệ đi cho mình kể lại sao cho à, Mệt quá Có lẽ vì là lớp trưởng Lại hay sinh hoạt với đoàn trường, Cho nên bác bảo vệ cũng quen mặt Và nhanh chóng chấp thuận lý do Ở lại Xử lý sơ đồ lớp của nhỏ Giang Kẻ như tôi sẽ làm phần sắp xếp lại bàn ghế Nghe cũng ổn thật Nhưng sự việc trải qua không ổn một chút nào Nè Sơn đừng có mà vẽ chuyện nha Giang không có dễ bị lừa vậy đâu Vậy Giang nói coi Sơn đâu có dạy gì mà chạy trong ngoài đó Trong khi thằng Đạt á, đang ở dưới giếng Lúc nãy lại trên lớp á, Giang không có nhìn thấy được gì sao Không Trời tối quá Giang đâu có thấy gì Lạ thiệt, tại sao chỉ có mình Sơn thấy à? hay lạ, giống cái vụ trong Linh thằng bé gần nha Nhỏ Giang không hề tin những gì tôi kể Với luận điểm phản bác rằng Mình không trực tiếp nhìn thấy Càng nghĩ thì càng lạ Tại sao lúc còn nhá nhem Ánh sáng đủ soi rõ hình thể Nhỏ vẫn một mực căng căng Phủ nhận sự tồn tại của người kia Cùng với ánh mắt đỏ lồm lúc chạm mặt Có khi nào là ở dạng trong hồn Như thằng bé tử nạn ở gần nhà hay không Tuy nhiên Càng phân tích thì lại càng thấy phi lý Từ lúc nào mà bản thân của tôi Có thể nhìn thấy được dòng hộm Chàng đang nghi ngờ một chuyện á chuyện gì? Phải thử biết được ừ, Nè, nhưng làm gì ạ? Nhó vội vã chạy vào trong nhà Chớp mắt đã quay ra Với nửa mảnh giấy của thằng Đạt Mà hôm bữa tôi để lại Nếu mà đúng như Sơn nói Giang đang nghi lá bùa này Đã giúp Sơn nhìn thấy được cõi âm Cõi âm Đúng rồi Chính là dông linh của thằng bé Và, Và cái người lúc nãy hả à, à. Ê nè nhân làm gì vậy con đã Con nhỏ bất tình lình Đốt nửa mảnh giấy lên Để cho tàn lụi Cho quẹt thẳng lên mí mắt của mình Hành động bập chợp khiến cho tôi không kịp trở tay Mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có vài giây Với đồ tài dứt khoát Và biểu cảm lạnh băng Trời ơi, dạy bị khùng hả Làm cái gì Quẹt tèm lên hết trơn rồi à Điên hay sao vậy? Lỡ của chuyện gì sao <cười> Chàng thử coi có đúng như mình suy luận không Suy luận cái gì mới được Tự nhiên đem mấy cái này ra giỡn là sao Ở thằng Đạt nó có âm mưu gì Gài sẵn một cái bẫy trong tờ giấy này sao Tự dưng lại lấy quẹt lên mắt à Đôi mắt quan trọng lắm biết không Nếu có gì Thì Sơn đã bị trước rồi Chàng vừa buộc miệng Làm cho tôi giật cả mình Những hình ảnh về buổi theo dõi thằng Đạt lần thứ hai Bỗng chốc hiện lên trong đầu Tờ giấy cầm trên tay bị gió hất tung vào mặt Và trong một sự vô tình nào đó Tàn tro cháy dở Đã lấm lem trên mi mắt Lạ thay Tôi bắt đầu nhìn được những thứ Mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới Ý chàng có phải vậy không? Ờ đúng rồi Nhưng mà còn phải xem Chàng có nhìn thấy giống sơn hay không á Chắc không sợ sao Có chứ, nhưng mà vẫn tò mò Sơn hiểu tính gian mà Đã lấn cấn cái gì thì phải làm cho bằng được Nè, thì mai Giang sẽ xin nghỉ một buổi học thêm Để xem lời Sơn nói có đúng hay không Nhưng mà hắn đáng sợ lắm đó Hai con mắt đổ lộn à Những gì bí ẩn như Đạt á, Mới là đáng sợ Còn cho dù đó là giông hồn ma quỷ đi chăng nữa Nếu muốn hại thì hại mình từ lâu rồi Hại cả cái trường này chứ không phải riêng ai đâu Ờ, cũng đúng Mà nàng nghĩ cũng lạ Lúc sống là người thường bằng xương bằng thịt Tại sao khi chết đi Quá kiếp dòng hồn Thì lại mang theo một sức mạnh nguy hiểm thế như vậy chứ Không khí tự dưng lắng xuống trong phút chốc Không phải có ý bác bỏ hay phủ nhận Về cuộc sống sau khi con người chết đi Chỉ là không biết rằng bằng năng lực nào Mà vong linh luôn để lại Một nỗi kiếp sợ cho người sống Trong những giai thoại Câu chuyện đã được nghe qua Màu sắc của thế giới đó luôn vô cùng u ám và nhúm đầy sự biến hóa đáng sợ. Hoặc cũng có thể như lẽ thượng tình, con người vẫn luôn thần thánh quá lên những thứ khiến cho họ khiếp đảm. Trở về nhà với một mớ trải nghiệm vô cùng mới mẻ và chắc chắn rồi, không kém phần gây rợn. Chốt cuộc có phải bản thân đã được khai âm nhãn, mắt âm dương, những thuật ngữ nói về khả năng đặc biệt của một số người Có thể nhìn thấy được trong hồn Nhờ tàn tro trên tờ giấy trái dở đó hay không Nếu thật là như vậy Trong lòng cứ thấy ngổn ngang khó tả Như một cách nói vui Có một đôi mắt sáng để nhìn đợi Nhìn tương lai là đã đủ mệt mỏi rồi Bây giờ còn nâng cấp lên tính năng ống kính đa chiều về một không gian vô cùng âm u và mờ ảo Liệu có đáng để mình đón nhận Và thử sức nó hay không Và nếu không có sự chọn lựa nào khác Thì công dụng mà nó mang tới là cái gì Khi tâm trí vẫn còn sợ hãi Và mong lung về phạm trù gọi là dông hồn ma quỷ Việc nhìn thấy đó giống như một thử thách Về lòng dũng cảm mà thôi Chưa bao giờ cảm thấy ớn lạnh Vì việc quan sát xung quanh như bây giờ Ngồi ăn cơm Mà má cứ dùng đũa tra hỏi Khi thấy thái độ kỳ lạ của tôi Giả sử trong nhà có một dông linh đang trú ngụ chắc mọi thứ sẽ tồi tệ lắm đây việc tiếp theo là chứng minh cho luận điểm đó còn khó khăn hơn gấp bội nếu so với những biểu cảm sợ hãi nhất thời hôm nay thằng đạt vắng một buổi làm cho tôi với giang hết sức nghi ngại chẳng lẽ nào sự việc hôm qua đã tác động đến nó hay sao đơn xin nghỉ phép đã được chuyển đến bạn giáo viên bên dưới là chữ ký của một người phụ nữ nhưng nét bút có vẻ còn khá trẻ Đừng nói là nó nhờ ai xin phép nhợ Giang thấy hình như Đạt cố tình nghĩ á. Cái nét chữ này không giống với người lớn. Kiểu nó rập khuôn sao? Ừ. Bây giờ Sơn lấy cái này làm mẫu thì cũng quả là Y chang à. Đây là thằng Đạt gặp chuyện gì rồi? Chiều hôm qua... Đúng như tuyên bố từ trước, Giang đã chủ động xin nghỉ học thêm. Ở lại thêm một buổi để xác minh cái gọi là mắt âm dương. Sau khi dùng trò của lá bộ đó quệt lên mắt, diễn biến có chút thay đổi, khi thằng Đạt bất ngờ nghĩ phép đi. Tuy vậy, cả hai vẫn không dám tra phía sau, mà chỉ ở trong lớp, nhìn qua ô cửa kính cho an toàn. Trời đã bắt đầu chạm vàng, lũ con trùng kêu râm răng như một bản giao hưởng lỗi nhịp. Cả hai vẫn căng mắt ra chỗ cái giếng cụ kỹ. Nghĩ cũng lạ, bình thường đi toilet ngang qua, không hề thấy nó trùng trạng. Nhưng từ khi chứng kiến thằng Đạt có hành động kỳ lạ Thì lại cảm thấy đáng sợ vô cùng Có, có phải cái người đó cao cao ốm ốm Hai mắt đỏ lầm phải không Sơn Hả? cho nói vậy? Đâu? Giọng nói ngập ngừng của Giang Làm cho tôi có linh cảm không lạnh Bất giác nhìn ra hướng cửa sổ Người hôm qua đã đứng ở đó từ lúc nào Cách bọn tôi chừng ba thước Đôi mắt đỏ lộm đột ngột Như muốn xé nát đi khung cửa kính Nơi tôi với Giang Đang ngồi trung lẫy bẫy Chưa kịp hoàng hồn Thì một tiếng động khác lại vang lên Phía ngoài cửa chính Một bóng người đang đứng lẫn thững. Đèn chưa bật Lại ở hướng ngược sáng Cho nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt Chỉ thấy một dáng hình đen thui Đang khoanh tay bất động Ủa Mấy đứa sao còn ngồi đây chưa chịu dậy Trễ lắm rồi đó ờ, Dạ Hôm qua cũng ở lại rồi, phải không? Dạ dạ, hôm qua con làm hồ sơ lớp bị sai, cho nên giờ sửa lại. À, con cảm ơn bác, con xin phép. Giọng nói ồm ồm vang lên, không làm cho bọn tôi trung sợ, mà thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng được, miễn người là được. Và tất nhiên chỉ có bác bảo vệ, mới nhớ mặt cả hai đứa học trò. hôm qua về muộn mà thôi. Đèn được bác bật sáng, như thể muốn hai đứa kiểm chứng người trước mặt. Kẻ liếc ra phía sau Cái người đen thui ghê trợn kia Cũng đã biến mất từ lúc nào Tôi với nhỏ Giang mau chóng cúi đầu chạy ra bên ngoài ngang qua đôi mắt và vẻ mặt Vô cùng khó chịu của bác bảo vệ Ê, giờ sao? Không biết nữa Tự dưng vợ hai đứa thấy được Những thứ ghê trợn đó À, nghĩ lại á, vẫn thấy sao còn sợ nè Chính là cái người hôm qua Sơn thấy đó hả? Đúng rồi, chính là anh ta đó Nói người thì cũng đúng mà bộ dạng như vậy á phải là ma đâu mà là quỷ nhưng mà khoan giờ còn cách nào để hoàn lại cái đôi mắt như lúc đầu không vậy tự nhiên sương thấy sợ quá những cái thứ này tốt hơn hết á đừng có nhìn thấy người hạ độc á thì chắc chắn sẽ có tốt giải thôi tuy nhiên trong trường hợp này giang vẫn chưa nghĩ được cách giải bài với đạt á ở cũng đúng tôi thì như này đi cứ cố điều tra cho hết cái vụ này rồi sau khi em xuôi á sẽ tìm thằng đạt Và kể lại toàn bộ sự việc Dù gì cũng dỡ lỡ ra rồi Chắc là nó chỉ sửng sốt vài phút thôi Nhưng thấy được không Chứ biết làm sao giờ Nãy giờ trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh đó Hai con mắt đó lợm thấy ghê quá Không biết rốt cuộc thằng Đạt đang bày trò gì Và cái bóng đen ghê trợn đó Có mối quan hệ ra sao với nó Nếu nói là cùng một vụt Thì e rằng hơi khập kiển Vì hành động đóng nắp giếng lại Rồi đứng lên không phải là để đùa giỡn nhưng nếu nói là ở hai đầu chiến tuyến thì cũng chưa chắc bởi vì nếu nhờ tàn tro của tờ giấy đó bọn tôi làm gì nhìn thấy được ma quỷ thằng đạt lại khác nó là người sở hữu chắc chắn nó còn có bản lĩnh và năng lực gì đó phi thường hơn mà nếu như vậy con ma làm sao qua được tầm mắt để rồi sau đó giở cái trò độc ác ra cuối cùng thứ nó tìm có phải là cái bóng đen đó hay không Hay là một thứ khác liên quan tới cái giếng Và cả giông hồn đang trú ngụ bên dưới Những gì cổ xưa Rêu phong Đều ẩn chứa sự quyền bí về cả mặt hình thức Lẫn giai thoại xung quanh Đặc biệt là tâm linh Nè nè nè Tao thấy mày với nhỏ vàng đáng nghi lắm đó. Cái gì Mày tin tao đem kể lại cho anh á, Mày nói đoạn không Tao chấp nhận Nhưng mà thấy cái gì đó, Nói đấy thôi Bộ hai đứa bay yêu nhau rồi Nhanh vậy Chứ sao nói thích nhỏ An Trời ơi tao lại mày? Ngày thường thấy như một sách Mà sao cái gì cũng biết hết vậy? <cười> Thì tại tao thấy hai đứa mày cứ đi chung với nhau Rồi lại còn về chung nữa Mày nghĩ Tụi mày làm gì qua mặt được An với Ngọc sao? Qua hai đứa đi đâu á Chở nhau mà tình cảm vậy? thế mày còn trẻ cho nhà gian chơi nữa mới rồi mới về Tình trong như đã nghe Mặt ngoài còn e Nhưng mà nè Vậy là hết ít nhỏ ăn rồi hả? Kể từ hôm nay nha Tao sẽ nhìn mày với một con mắt khác đó Ờ? Con mắt nào? Mắt của đào phủ chuẩn bị chém phạm nhân á Quá trà đêm qua Lúc tôi chở nhỏ an dậy Ngọc có đi ngang qua Nhưng không để ý Toàn bộ khung hình đó Đều được nhỏ bắt trọn Và đương nhiên Hai đứa còn lại sẽ là tính giả chân chính Tôi sao cũng được Trường hợp này càng giải thích Thì càng tự đưa đầu vào bẫy thôi Sau này lỡ bí quá Thì nhờ nắm đấm và cứu ra chân két lẹt của Giang vậy Mà nhờ thằng tính nhắc nhở mới nhớ Tôi cũng tự thích ăn ơi nhìn kìa, có ăn đã không? Ờ, đúng rồi Nó đang tính làm gì vậy? Còn hai đứa kia là ai? Hôm nay cuối tuần Cho nên tôi chạy xe qua rũ gian đi dạo cho mát Sẵn tiện đàm đạo về những chuyện vừa qua Nhưng chưa kịp mở bài Thì đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc Đang đứng ở con đường đá Bên hồng trượng Với thêm hai người nữa Chỗ này đám học sinh vẫn hay trèo ra trèo vô Mỗi khi đi học trễ Và vừa hình dung tới đó Thằng Đạt cũng đã hạ cái cẳng chân cuối cùng quất bóng vào bên trong ấy, bây giờ làm sao đi văn? Làm khán giả trước đi rồi sẽ làm tình báo hai đứa tấp xe vào cái lệ đường đối diện đứng quan sát nhất cử nhất động của bạn thằng đạt một nam cao phải hơn thứ bảy và một nhỏ con gái khoảng chừng mét sáu tóc búi cao thân hình chữ s rất quyến rũ hả <cười> hả à đạt chắc chắn là ra phía sau cái giếng nhưng mà nó tính làm gì đây theo sơn có phải là gặp ở hồn đó không Ừ, có thể lắm Ê, Quang Đà, nhìn hai đứa kia sau vài phút Đi qua đi lại thăm dò, Thì cũng bắt đầu trèo vào bên trong Nếu đoán không lầm Chắc đã có sự chỉ điểm của thằng Đạt Thông qua hành động lấy điện thoại ra xem Của thằng con trai Càng nhìn càng giống đạo chích chuyên nghiệp Chẳng mấy chốc Mà cả hai đã lẻn vào bên trong Ê, Giang trèo tường được không? Không, Giang sợ gặp cái dòng hồn đó Gì, Giang cũng sợ hả? tại là ma chứ có phải người đâu mà không sợ, nhưng là con gái chứ bộ, tuy không có công công như nhỏ kia nhưng mà vẫn là con gái, sẽ biết không? ờ rồi rồi quên quên sẽ biết rồi, xích chút nữa là dở hàm hạ rồi, mà nhỏ nói cũng đúng, bây giờ leo vào bên trong, không biết có thu tập được cái gì hay không, hay lại gặp con ma thì mệt thêm, nó đã phát hiện được hành tung mấy ngày qua của bọn tôi, bây giờ chạm mặt không thể gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ được. Gần nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cả ba quay trở ra Phía bên phòng bảo vệ đang sáng đèn Tôi với gian tiến tới Nhưng không thấy ai ở chốt Gần 8 giờ tối rồi Có khi bác ấy đang đi tuần tra cũng nên Cánh cổng chính có hai lớp Cùng với cánh cổng phụ Chợt có một tiếng thịt vang lên Tôi với gian nhanh chóng quay trở về vị trí cũ Đắp sau mái hiên của căn nhà đối diện Cả ba đang nhảy ra Trên bờ tượng xuống Trên tay thằng Đạt là một tờ giấy Có hình thù rất giống với lá bùa lần trước Trong cả ba đang rất gấp gáp. Ý đuổi theo Tì ra Cả ba gửi xe ở quán cà phê gần đó Cho dễ bề hành động tôi với Giang lập tức theo sau Để xem bọn nó tính làm cái gì Hành tung của hai đứa bạn thằng Đạt Cũng rất lạ lùng Nói công chừng Cũng có khả năng phi thường Hoặc một mối quan hệ mật thiết Với những lá bùa Hoặc trong hồn sau trường kia Hai chiếc xe phía trước kẹo vào con đường nhà thằng Đạt và quả thật không sai Tất cả lập tức hối hả vào bên trong Điều bộ rất gấp gáp. Phía trên ban công tầng 2 Đèn cũng vừa buộc tắt đi Cái bóng đèn hôm bữa Mà tôi gặp không thấy xuất hiện ra ờ, Bây giờ làm sao đây Văn Tôi về đi Ở lại cũng đâu có giải quyết được gì Còn sớm mà dạo chút nữa không? Ờ cũng được Càng lúc càng thấy hành tung của thằng Đạt Rất đáng nghi ngại Mặc dù chưa hiểu rõ được mấu chốt đằng sau Nhưng việc nó liều mình nhảy vào trong trường Chắc chắn là có chuyện hệ trọng Ê, dừng lại đi sớt hả chưa gì Nè, taxi xe lời đi Đang đi giữa con đường đất nhỏ Dẫn ra chỗ cây cầu ngồi hóng gió Thì tự dưng gian nói dừng xe Một mình quay lại phía sau Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đằng đó đã tấp toán hai dáng người, xe cũng dựng sát bên đường từ lúc nào. Nè, hai người là ai? Sao lại theo dõi bọn tôi? Mấy người muốn gì? Giang dự dứt lời, thì hai người phía sau đột ngột lao tới, tất cả đều bịt kính mặt. Đường trong đây lại tối ôm, cho nên không thể nhận diện được ai. Hình như là một nam một nữ, con nhỏ cột tóc đuôi gà, tra hiệu cho thằng bên cạnh dừng lại. Một mình nó xông lên. Tung cước khướng thẳng tới chỗ nhỏ Giang Nhanh như chớp Giang xoay người tránh né cú đá ngang ngực Đồng thời xoay trụ phản đoạn Bằng một cú đấm hướng đến gáy của nhỏ kia Hình như nhận ra đối thủ cũng có nghệ như mình Con nhỏ bịt mặt có vẻ rất bất ngờ Sự dè chừng bắt đầu hiện lên Và cả hai đang thủ thế Như trong thi đấu đối kháng thực thụ Giang vẫn rất khôn ngoan Không hề chủ động tấn công Mà đợi cho đối thủ mất kiên nhẫn lao đến Đi tìm ra sơ hở Và không nằm ngoài dự đoán Dường như có khúc mắc gì từ trước Con nhỏ bịt mặt sau một thoáng chần chừ, Đã lập tức lao đến như một con hổ săn mồi. Không ngừng vung nắm đấm liên hoàn Nhỏ Giang vẫn bình tĩnh tránh né Mỗi lần cúi xuống Là một cú đấm qua hai bên mạng sườn Lại xuất ra Khiến cho đối phương không kịp trở tay. Cẩn thận Giang Tôi nghe rõ mồm một, tiếng con nhỏ bịt mặt kêu lên Khi bị một cú mốc của Giang trúng thẳng vào sườn bên trái Tuy nhiên, chưa kịp đắc thắng Thì thằng đi cùng con nhỏ kia chạy tới Xong phi thẳng sau lưng Giang Khốn nạn, đánh con gái là không chấp nhận được Đằng này con lén lút thì ô nhục hơn à, Tránh ra hả Giang mau chóng lấy lại thế trụ Nhưng trong thấy một đối hai Đối phương đều có nghề cả Bất lợi lập tức hiện ra nhanh chóng nhận thấy tình hình không ổn tôi lập tức tương trợ lần này có lẽ không giữ được thân phận rồi Giang vừa tránh sang một bên cùng lúc đó tôi cũng vừa chạy tới tách qua khe giữa và đỡ đòn đấm ngay mặt của thằng kia vùng da thịt phản hồi một cách nhanh chóng đến hệ thần kinh cảm giác đau nhói chạy dọc cánh tay phải nhưng tình thế lúc này không đủ thời gian để xích xoa tôi lập tức khôn người quét trụ đẩy nhỏ kia ngã sang bãi đất bên cạnh cùng lúc chiếc cú xoay 180 độ tung cú đá nhắm thẳng vào mặt của thằng đầu bọn nó nhanh chóng đỡ lại nhưng lực đá đủ mạnh để làm cho đối phương liêu xiêu nhận thấy thực lực đã không đồng đều hai đứa kia lập tức lên xe chạy đi không quên bỏ lại một ánh nhìn sắc như dao cạo đau đừng đừng những cú đấm tới tóc vào mặt kết hợp với những đòn chân cực hiểm nhắm vào đùi non hai bên Làm cho tôi phải giật mình bỏ chạy Nhỏ Giang chưa chịu buông tha Cứ rượt vòng vòng xung quanh con đường đất đỏ Lỡm trộm đá dâm đó Cũng may nhờ ánh sáng lây lắc Của ánh trăng rội xuống Mà né tránh được những cái ổ gà Đầu lương lẹo ừ, Sao chữ Sơn Này Thiện biết rõ nè Này thì sợ Giang Cái gì mà nhát gan không chấm đánh lại bọn Hàng Tùng Dành sân cầu lông lần trước vậy ừ, Đau không, để, để, để Sơn dễ, dễ thích đã chúa gì động thủ rồi Do lúc nãy nhìn Giang bị đánh á Cho nên sơn mới nhập tam bay tới thôi giờ trong ngựa của tớ võ vẻ gì đâu mà ham Ê đâu im miệng Nói nữa là tử chiến đó sơn học võ ở đâu hồi nào sao chưa bao giờ nghe nhắc tới vậy mình đã nói lỡ là... rồi rồi rồi kệ kệ kệ mà đám kia lại vậy sao Giang biết tụi nó đi theo mình trời tối quá sơn không có phát giác ra cũng may là chỉ có hai đứa thôi đó chan nó có biết lúc vừa tới ngã ba thì cảm nhận có người đi theo Khi quẹo vô con đường này Đèn xe sau lưng tự dưng tắt đi Trong khi tiếng xe máy vẫn rất gần Làm cho Giang nghi ngờ Lúc nãy nói Sơn dừng xe Là vì bọn nó có ý đồ tăng tốc Và tính giải quyết bọn mình ở đây Cho nên Giang muốn nắm thế chủ động luôn Mà tụi nó là hay không quan trọng Quan trọng là chuyện của Sơn nè Bữa nay mà kể không ra Thì đừng mong lạnh lạnh trở về nha Không thể né tránh sự uy hiếp dồn dập Cuối cùng tôi đành phải độc thoại về quán đời trước dậy thì của mình cho nhỏ nghe thật ra chẳng có gì ghê gớm lắm chỉ là ngày xưa lúc còn học tiểu học hay đá bóng với tuổi sớm trên đổ tiền với nước uống lần đó sớm tôi thắng đậm ăn sớm kia hơn mấy trăm ngàn tụi nó chặn đường không cho vậy thằng nào thằng nấy cũng to con hùa vào đấm không thấy mặt trời mang cái quả mặt thâm tím về nhà từ đó quyết tâm học võ để báo thù năm đứa chung một đội Cũng đến nhà anh Hưng cuối sớm Khi đó là thầy dạy võ sinh học Chẳng hiểu sao Rồi đam mê trở dậy Theo luôn cho tới tận bây giờ duy chỉ có lên cấp 3 Là tôi ít tập luyện Vì quỹ thời gian không nhiều Lâu lâu chỉ mò ra sân thượng Bố mai quay cuộn cho đỡ ngứa nghị Phần cũng để rèn luyện sức khỏe thêm Ừ ơ đào đâu, đâu Anh lại đi mau lên Đã nói là học Cũng tuy là lâu Nhưng mà kỹ năng không có bằng gian đâu sơn phải đối thủ của giang thầy có ông trời làm chứng á rồi sao nữa sơn mà đánh thắng giang à, rồi sao thì y, y, thua lộn thì thì giang thua giận giận giận nhưng mà giang đừng có kể cho tụi kia nghe à không mày lại mắng vốn sơn cái vụ cầu lông bữa đó bữa đó ngại gia chạm cho nên mới cản giang lại thôi mình cũng muốn dây dưa với tụi trường khác làm gì sau này có hoạt động tập thể hay cái gì đó giữa các trường với nhau Tái ngộ sẽ không hay Phần Giang cũng là lớp trưởng nữa mà Thôi khỏi có dài dòng Ê, cha. Ê, Sao vậy Thôi được rồi, Sơn chở về nhà thoa thuốc Lọ thuốc gia truyền mà ba tôi Mỗi khi về nội đều mang lên cho cả nhà dùng Chất tốt cho xương khớp Nhất là bầm tím Rồi trật tay trật chân Một phần tay phải của nhỏ Giang đã sưng to Chắc là do dính đòn của cái thằng lúc nãy Áo quần cũng đám lem hết cả rồi <cười> má Ừ con ừ, Ba Ừ sao con Kỳ lạ Nãy giờ ngồi ngoài hiên Mà ba má cứ lợn giỡn qua lại chốc chốc còn đằng hắn giọng Rồi tẩm tỉm cười Nhỏ trang đối diện mặt cũng đỏ bừng Như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy Nè Một hai ba Chắc à, Không đau đâu <cười> Giỏi ghê đó đi thuốc thơm quá cho Giang đi Ba cho bạn con nghe ba Ừ còn nhiều mà Cho bạn đem về dùng đi con Nè không phải lợi dụng mà cầm tay tôi suốt nha Ừ về để kẹp chân <cười> Lâu lắm rồi mới thấy cười đó sì, Giang biết cái bọn lúc nãy là ai á Nhưng mà điều quan trọng hơn là ngày mai Đạt sẽ nhìn tụi mình bằng con mắt khác á Ừ tức là tụi mình đã bị phát hiện hả Đúng rồi vì là cùng lớp cho nên đạt nó mới không ra mặt sao hiểu ý gian không chuyện này thực sự phải thận trọng tại vì nó không đâu nhưng mà nếu dây dưa sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành á. bây giờ ngẫm ra mới thấy đúng nhưng hành động theo dõi lúc nãy đã bị bại lộ và hai cái đứa kia đi theo chính là đồng bọn của thằng đạt cuộc đụng độ lúc nãy coi như dàn mặt lẫn nhau nhưng vì cân tại cân sức tôi đang sợ sẽ có một trận phân định thắng thua Nói không chừng, thằng Đạt cũng có nghề giờ ở thế hai địch ba Bất lợi và hiểm nguy với tôi và Giang Sẽ ôm trọn Tình thấy đúng thật là tiếng thói lưỡng nan Về phần đôi mắt Bỗng nhiên nhìn thấy được ma quỷ Đang tính nhờ thằng Đạt quá giải Bây giờ cây thụ chúa quán với nó Chẳng khác gì tự bắn vào chân mình Đúng là không hợp với cái nghề thám tử mà Nhưng mà còn đôi mắt tự nhiên thấy ma Phải giải quyết như nào đây À, yên tâm đi Giang có cái này Sẽ uy hiếp được Đạt đó Chiều hôm sau đến lớp Đã thấy thằng Đạt xuất hiện thật sớm Tâm trạng hình như đang rất vơi phới, Có thấy nó cười với Giang nữa Một điều tưởng chừng như là không thể nào Bây giờ phải tìm cách giao tiếp thật sự với nó Để đẩy đưa cái chuyện Quá giải đôi mắt âm dương này Trời ơi Người gì đâu mà lạnh lùng nam tính thiệt á Cuốn hút quá à. Ngọc nó ai? Sơn hả? Con nhỏ khẽ chân hững khuôn mặt Lông mày nhíu lại Tra vẻ khó hiểu Dễ quê thật Mai mà giữ căng tin hỗn loạn Cho nên không ai để ý Kiểu như nghe không lọt lỗ tai vậy Giang với An ngồi đối diện Mà cứ tủm tiểm cười Tình huống này chỉ có lật bạn Mới mong thoát nhục thôi Mà tốn tiện, đằng nào cũng thiệt thân Sơn thấy nó giữ khúc cũ gì mà Một khúc củi mà có sức khúc á Thôi, mọi người uống nước đi Nè nè nè Đừng có tưởng qua mặt được tụi này nha Bộ hai người đang quen nhau rồi hả Ê Giang, có về lớp không? Ờ có có Tôi với nhỏ Giang mỗi đứa một bịch nước Thất thiểu về lớp Trong sự chân hững của cả ba đứa kia Nhìn gương mặt chảy dài của nhỏ Ngọc Mà phải nín cười Chứ không hỏng vai diễn Công nhận là nhiều chuyện số một Mà lạ lùng Hôm nay ngồi nhịn ăn Tôi lại không còn cảm giác tổn thức nữa Thằng Đạt lúc nãy tạc ngang qua tin, Bây giờ đã ngồi chiểm dậy ở trên lớp Tôi ra giống cho Giang tìm cách tiếp cận Nếu như không nhắc đến chuyện hôm qua Thì đừng có đầu thú Theo như kế hoạch Giang sẽ chơi chiều dương đông kích tay Giá vợ hỏi thằng Đạt rằng Đằng sau cái giếng đó hình như có giông hồn trú ngụ Vì cách đây mấy bữa Có thoáng nhìn thấy một cái bóng đen Một dàng tự phản ứng và cái kết ầm mờ cho qua chuyện Nhưng mà thần thái hơi biến sắc á Ý rằng là Nó phản ứng kiểu như ngạc nhiên đúng không Ờ đúng rồi Bước đi đầu tiên đã thành công Bây giờ tới bước thứ hai Bước thứ hai mà Giang nói Hơi khó thực hiện Không phải vì cách thức Mà là vì nó phụ thuộc vào thời điểm thằng đạt mắt tiểu Nghĩa là canh những lúc Ra chơi Nếu nó có mò xuống toilet Thì tôi với Giang sẽ theo sau Và giả vờ tiến tới chỗ cái giếng đó Chỉ trỏ xì sầm Đánh vào tâm lý quan mang của nó Khi vừa trải qua bước đầu tiên Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến Nghe trọng đại thật Ngày mà thằng Đạt mắc tiểu ở trên trường đèn lén thấy nó quẹo ra sau, Tôi với Giang lập tức di chuyển thật nhanh Đến chỗ cái giếng Lựa chọn vị trí đắc địa Để khi ra ngoài sẽ ập luôn vào trong mắt của nó Chàng đứng nghiêng lại Vừa nhìn vừa liếc thằng Đạt thử nha Để dàn gỡ cái nắp giếng Hành động y hệt như nó hôm bữa Tầm 5 phút sau Thì thằng Đạt đi ra Và không nằm ngoài dự đoán Theo lời gian thuật lại Nó hơi có chút sững người Đứng bất động vài chục giây rồi mới rời đi Khi tôi còn chưa kịp ló đầu ra khỏi cái giếng Bước hai tưởng như đã thành công Cho tới khi tôi nghe trọ mồm một từng thanh âm như thể một tiếng gầm ghè của ai đó vang lên nó không giống từ thành xuống đáy giếng đã bị sang lấp mà như thể ẩn sau cái lớp đất đá ngổn ngang kia dội lại nghe như kiểu người ta bị bóp cổ và cố vẫy vùng tìm cách la hét cầu cứu thì vậy. sơn đi vô đi đạt đi rồi mà nhanh đi mọi người nhìn kia ờ, ừ, ừ. nhỏ dàng kéo tôi về với thực tại Nhưng bình tài Vẫn nghe văn vẳng những thanh âm khó chịu đó Tôi không vội kể ra Vì bây giờ kế hoạch đang tiến triển rất tốt Sau này có dịp Hẳn thuận lại sau Ơ cái gì? Thằng Đạt chủ động bắt chuyện với Giang hả? Đúng rồi Nội dung xoay quanh cái giếng á Hỏi như thể là mình ngây thơ vô số tội <cười> Công nhận đóng kịch cũng giỏi Nhưng mà khả năng diễn xuất á, Chưa qua mắt được Giang đâu Rồi có thắc mắc gì không? Thì Giang cố tình sâu chủ lại toàn bộ sự việc Cũng như là hành động của Đạt trước đó Rồi thay thế tên của Sơn vô nếu như là tụi mình đang muốn thu phục con ma đó Vậy là nó trợn mắt ngạc nhiên vô cùng Đó là lý do mà Giang dùng á Để giải thích cái việc soi mói cái giếng lúc nãy Trời Kể cả cái đoạn video mà Giang quay lại cảnh tụi nó đột nhập trong trường hả Ờ đúng rồi Nhưng mà Giang bảo là có người quay lén cảnh Sơn với Giang Đột nhập vô Để gợi ý cho Đạt á Chà Chỗ gì ta. Nhưng mà đang lo đây nè à, Lo gì mới được Đạt nói là có quen một người Có khả năng thu phục được yêu ma trong hồng Nếu mà Giang cần giúp đỡ Thì Đạt sẽ dẫn đi á. Ê, đó có thể là một cái bẫy á. À Vậy cho nên Giang mới hơi lo Chán cờ này coi bộ khá là cân não Hiện tại hai bên quân số đều ngang bằng Nhưng nếu thằng Đạt ngửi thấy mùi nguy hiểm Chắc chắn sẽ không quanh tay đứng nhịn Có điều nếu như bỏ qua cơ hội này E chẳng có mà tiếp cận nó lần sau Đương nhiên Không đến mức nó sẽ ra tay dằn mặt Giang Nhưng nếu để con nhỏ đồng bọn xử lý Thì hoàn toàn là có khả năng Khoan đã chắc còn giữ một bằng chứng quan trọng nữa mà Nè Cho Sơn mở cái bao cát chút Hả Đã sẵn sàng rồi sao Ừ đúng rồi Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc học thêm Giang bắt đầu triển khai kế hoạch như đã vạch sẵn tôi theo sau để yểm trợ không biết cả hai đã bàn bạc trao đổi những gì mà thằng đạt hẹn Giang vào chiều tối thứ bảy sẽ dẫn đến để gặp cái người có thể chỉ điểm trong vụ này quần bò giày thể thao áo da đen mũ lưỡi trai và một cái khẩu trang cũng đen thui để ngụy trang tôi nhét thêm một cây nhị khúc côn ở đằng sau lưng để phòng hờ thằng đạt và đồng bọn dở trò với Giang Thiệt ra máu chốt của việc này Chỉ là đảm bảo an toàn cho Giang Vì theo như diễn biến dáng bài đã lật ngửa ra hoàn toàn Câu chuyện mà Giang kể ra Chẳng khác nào triêu ngươi thằng Đạt Việc nó đòi dẫn Giang đi Chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì Nhưng tôi dám cá rằng Nó đang rất bất ngờ Vì Giang nhanh chóng đồng ý tới như vậy Còn về phần mình Biết là sẽ nguy hiểm và rủi ro Nhưng bọn tôi vẫn chấp nhận Vì nếu đánh bại Hay chiếm thế chủ động Thì đến lúc đó mới đủ uy lực Để nối thằng Đạt giúp đỡ Về cái vụ đôi mắt nhìn thấy ma Bằng không nó sẽ dẫn coi bọn tôi là kẻ thù Kẻ phá bệnh không hơn không kém Thằng Đạt dẫn gian vào bên trong Một con đường lạ quắc Nằm bên kia cậu Tôi vẫn phải giữ khoảng cách khá xa Hơn cả 20 thước Nhiều đoạn cua khuất đèn đường Xích chút nữa đã mất dấu đi à, Tới rồi Ở đây là chỗ nào Sao chẳng dễ vậy, vậy Đạt Người đó đâu Đây Bọn tao đây Công nằm ngoài dự đoán Hai đứa kia đợi sẵn từ lúc nào Tăng Đạt quả thật rất tinh tranh Giang bị bao vây từ ba phía Đạt có, có chuyện gì vậy Tại sao lại theo dõi tôi Bạn biết gì về tôi rồi Đoạn video đó đâu Đây nè Đang trong cặp của Giang đây Đạt cũng nhanh trí thật á Lớp trưởng à Đừng có đắc ý như vậy Lần trước hai đứa em của tôi còn tha cho Nhưng mà lần này thì bé hiện đang muốn phục thù đó Lớp trưởng nên đưa đoạn video đó ra đây Nếu muốn lấy thì phải tự đến lấy chứ Giang vừa dứt lợi Nhớ hiện kia lập tức lao tới Lần này không còn mang khẩu trang Cho nên gương mặt xinh xắn Nhưng đôi mắt vô cùng sát khí đã lộ ra Những thế giỏ rất lạ Được nhỏ đánh dồn dập về phía Giang Có vẻ hơi bất ngờ Cho nên trong Giang chống đỡ rất chất giả Và vẫn chưa tìm cách xoay chuyển được tình thế Bất thình lệnh Thằng đi chung với con nhỏ Dòng lại phía sau Dường như đang có ý muốn đánh lén Nè, chưa giờ quá nhà người anh em <cười> Được rồi, hãy đưa dừng lại đi Thế đây được rồi Anh muốn đưa người này xuất hiện thôi <cười> Thì ra là mày biết trước tao có đi theo Đương nhiên Sự việc rõ ràng như vậy Làm sao mày dám để lớp trưởng đi mình được Hơi, Thiệt ra tao đã nghi ngờ cả hai Lúc mày hét lên vào tối hôm đó rồi Giọng điệu rất là quen Trong bữa thấy tài gian có sưng lên một vết nữa Tao mới dấy lên nghi ngờ Cuối cùng sau câu chuyện thay tên đổi họ Tao đã lên kế hoạch Để dẫn cả hai ra đây Nè rốt cuộc là cả hai đứa bay muốn cái gì Mày nên phải cảm ơn bọn tao Dì đã thuận theo kế hoạch của mày chứ Thiệt ra nó quá tệ đà Nhưng mà dì lấn cấn một chuyện cho nên phải diễn cho đạt cho đó Đoạn video ghi cảnh mày với hai đứa đột nhập vô trong trường Tao đang giữ nè Mày biết nếu như mà nó đến tay thầy hiệu trưởng Thì hậu quả như thế nào rồi đó Chỉ cần giúp tao một việc thôi Tao sẽ xóa nó ngay lập tức Vì cơ bản trong cái chuyện này á, Tụi tao không có liên quan Và cũng muốn can thiệp nữa Tôi tay tên lại cho chính chủ rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho thằng đạt nghe kể cả cái đoạn nhìn thấy trong hồn trên miệng giếng cố tình đẩy nắp lại và lý do mà tôi hét lên nó ngạc nhiên từ đầu đến cuối nhưng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có ừ đơn giản như vậy thôi sao đúng rồi đó là lý do mà vụ cái bẫy của mày dở ẹt tao buộc phải diễn theo vì nếu mà không đến đây á sẽ khó tiếp cận và nhờ giả mày Cũng như là nó quệt tẹt mọi chuyện ra như vậy Tôi dẹp chuyện đó qua bên đi Tao nợ mày một ơn cứu giúp Nhưng mà cái chuyện này tao không giúp được Mày Đừng dội nghĩ là tao là kẹo Cho dù lần này có thất bại Và không lấy được đoạn video đó Tao cũng cố giúp được ừ, Ý mày là sao Lá bùa đó là lá bùa trấn ỉm Có sẵn những cái năng lượng cảm âm ở bên trong Tụi mày đã dùng tàn tro trét lên mắt rồi Là coi như khai nhãn âm dương Không thể hoàn lại như ban đầu được nữa Mãi mãi từ đây về sau á, Những gì mà liên quan tới dòng hồn ngạ quỷ Đều sẽ nhìn thấy được Giờ nghe được những tần số âm thanh Giọng điệu của cõi âm nữa đó Mày Mày không phải là đối thủ của tao đâu Cả gian cũng vậy nữa Nhưng mà tao cảm nhận được sự chân thình. Và chủ đích đằng sau á Cho nên không có nặng nhẹ nữa À, cảm ơn mày đã cứu giúp Còn đoạn video đó muốn làm gì thì làm đi Bí quá thì tao nghỉ học thôi Nè quang đã Tao muốn đổ cái lời cảm ơn Lấy một việc Ừ, nói đi Trước cuộc tụi mày là ai Vậy liên quan gì tới cái trong hộp dưới đáy giếng đó Lâu rồi Tao không có kể chuyện Ê, Tìm chỗ nào yên tĩnh chút đi Dù đã đụng độ Nhưng tôi với Giang vẫn giữ khoảng cách nhất định Với hội của thằng Đạt Kẻ lúc nào cũng im im Luôn ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường Ra khỏi đường lộ ghé vào một cái quán nước mía ven đường Chỗ này dường như nối liền Với khu tượng đài thì phải Nhìn đường lạ lắm Nhưng chắc cũng có đi qua trội Mà không có để ý tôi Chắc mày theo dõi tao từ đầu Cho nên những việc tao làm á Tao sẽ không kể lại nữa Còn về việc tại sao tao làm như vậy Thì khá là dài dọng đó Quang đã Nếu như mà nó quan trọng với mày Thì cả hai người này Và mày không cần kể ra Tao với Giang tôn trọng điều đó Tuy nhiên thực sự Là hai đôi mắt này không thể quá giải được hay sau Ờ Đúng rồi Kiểu như định mệnh Không dễ gì sở hữu được lá bùa đó Rồi đốt lên trét vào mắt Và nhìn thấy được những giông hồn ma quỷ đâu Nên tập trung sống như lũ đi À giới thiệu với hai người Đây là Kha Bằng tuổi nhưng mà học khác trường Còn đây là Là Hiền đúng không Lúc nãy cũng nghe mày nói rồi Ừ Nhỏ hơn 11 tuổi Học chung trường với Kha Cả ba tụi tao là La thầy Pháp <cười> Lớp trưởng đúng là nhanh trí thật Nhanh như cách đưa đoạn video đó vào câu chuyện và buộc tôi phải xa bẫy Hay lắm Thật ra thì tôi đã xác định là mình thua ngay từ đầu Vì nếu như lớp trưởng đưa đoạn video đó cho bất kỳ ai Tôi chắc sẽ gặp khó khăn Trong việc tiếp cận cái giếng Và đương nhiên kế hoạch sẽ thất bại Vì tại sao lại cất công lập ra âm mưu này? Tại vì tôi nghe bé Hiền kể rằng Lớp trưởng có nghệ cho nên tôi muốn thử thôi Sẵn tiện nếu áp đau được Thì sẽ uy hiếp lấy đoạn video luôn <cười> Kế hoạch hay mà Nhưng mà đúng là hơi tệ một chút Càng tiếp xúc Thì càng thấy thằng Đạt toát lên khí chất Bản lĩnh vô cùng Nó là một kiểu người dẫn dưng Mặc kệ những tác nhân xung quanh Đường ta ta cứ đi Nếu như ai muốn làm bạn thì là bạn Muốn làm thù thì quyết chiến cho tới cùng Người như thế này nếu đã thân thiết Sẽ luôn hết lòng với đối tác <cười> Không cần phải làm vậy đâu lớp trưởng Không sợ tôi lừa hay sao à, Không sao Dù gì đôi mắt này Cũng không quá giải được Hoặc là Đạt có muốn giấu Thì hai đứa tôi cũng đâu làm gì được đoạn video này tôi xóa nha ừ. Tôi khai với Hiền Đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng giống hồn mà cả hai người nhìn thấy Chính là âm binh tạo phản của sư phụ tôi Sau khi được tu luyện tới cảnh giới nhất định Thì bỗng dưng tâm tính của nó thay đổi Trong lúc hành sự không chịu quay về nhà Mà lại bỏ đi Bọn tôi theo chân thì biết nó ẩn nấp trong ngôi trường này Nhưng muốn tiếp cận thì buộc phải vào bên trong. Thiệt ra cả ba đứa tôi đều học chung trường. Và ở trường cũ thì tôi với Kha cùng lớp. Vậy là đạt chấp nhận chuyển trường để tiếp tục cái mục tiêu là thu phục trong hồn đó hả Đúng vậy. Tôi theo dấu nó tới cái giếng cổ sau trường. Cái bữa đốt bùa cũng là có lý do. Nhưng mà rốt cuộc không thể thu phục được. Ông Bà Sơn, sao mà dám liều lĩnh lấy trò đó trét vô mắt vậy? Mày nói á, do định mệnh là đúng đó Tôi thuật lại toàn bộ quá trình Chuyển đổi sang đôi mắt âm dương Của hai đứa tụi tôi cho nó nghe Thật đúng là định mệnh Nhưng viết tắt hai chữ đầu thôi Nếu quay ngược lại thời gian Tôi sẽ ước buộc được cơn gió cuốn kiếp đó Mà bệnh thành sợi đốt lên Bây giờ nhìn đâu cũng thấy sợ Sợ sẽ gặp những thứ không nên thấy Vậy đã thu phục được nó chưa Chừng chưa Nó đã có hấp thu được rất nhiều năng lượng Từ việc luyện pháp của sư phụ Cho nên không có dễ gì mà thu phục hết Nè Tao có điều này hơi thắc mắc một chút Cái đêm mà nó trêu ngươi Đẩy nắp giếng lại Mày không nhìn thấy nó sao đặt Lúc đó tao sợ mày chết ngạt Cho nên mới lao ra cản lại đó Lúc đối diện như muốn rụng tim ra ngoài vậy Tao hoàn toàn không biết Bởi vì nó thoát ẩn thoát hiện Không có kiểm soát được chỉ gài sẵn bùa làm cho nó suy yếu trước trước khi mà đối mặt thu phục thôi. Không ngờ nó chẳng nể cố nhân, Giả tâm muốn hại tao như vậy. Lúc mà tao chuyển vô lớp á, có nhận thấy rất nhiều dông hồn xung quanh trường, kể cả cái nhà sau của trạm xá nữa. Nhưng mà từ khi âm binh xuất hiện, qua mấy ngày sau á, tao không còn nhìn thấy ai cả. Tao sợ một trong những dông hồn chất dưỡng đó đã bị hại và hút hết âm khí rồi. Mày nói cái gì mà nghe như trong phim vậy À Giống như trong truyện những pháp sư tụi dì thị đó Mày đọc bỏ đó chưa Hay là đọc xong bị nhiễm như ba Ờ chưa Nhưng mắt của mày với Giang bây giờ Thì có muốn đùa cũng không có được đâu Ờ tao quên Vậy bây giờ tính sao Chắc sẽ lén lút dẫn hai đứa mày Dạo trong như tối hôm bữa Để chia ra truy tìm nó thôi Để lâu á nó sẽ chuyển sang hại người thì nguy to Nhưng mà làm như vậy trước sau việc bị phát hiện Giá như... À, sao vậy? Mày với lúc trưởng giúp tao một tay thì hãy biết mấy? Đầu đã bắt đầu nặng thêm với một chút suy nghĩ lời của thằng Đạt Có thể là cái gì mới đúng đây Thính cậu hay lợi dụng Nhiệm vụ hay âm mưu Sự thật đằng sau diễn biến vừa xảy ra chốt cuộc là trắng hay đen Là chính hay tà Và tâm địa mà nó mang tới là tốt hay xấu Sơn tính sao Ừ chưa biết nữa Tụi mình được lợi gì Trong cái vụ này không đây Sơn vẫn nghi ngờ động cơ của thằng Đạt Nếu mà là đại sự Liên quan tới chuyện thầy Pháp gì gì đó Thật không dễ mà để cho nó giải bài Một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ như vậy đâu Ừm. Nếu như Giang hiểu được á Thì đây là kiểu như xuôi theo dòng nước tức là đạt đã nắm tới 80% lợi thế trong tay 20% phần trăm còn lại á, là do cái video mà giang đang nắm giữ nếu như mình không gửi cho tài hiệu trưởng hay bất kỳ ai thì coi như kế hoạch của đạt sẽ không bị gián đoạn và đương nhiên có thách kẹo từ mình á, cũng dám can thiệp nữa dựa vào cái gì và bằng cách nào chứ vậy sao nó phải nhờ cậy bán anh em xa mua láng diện gần nhưng mà giang đã thủ sẵn một cái kế rồi nhất tiện hạ sông điêu Ừ, tức là ừ, Nhận lời giúp đỡ Và sẵn tiện có cái cớ Để đi sâu tìm hiểu chỉ thân phận của Đạt Cũng như hai người kia Để hy sinh một lần chuyển trường Vì âm binh thiên tướng gì đó Không phải là chuyện dễ dàng đâu Bộ không sợ ma hả Có nhưng mà lỡ rồi Tự nhiên cũng thấy tích tích Sơn không có lựa chọn đâu ừ, Tại sao Tại à, Tự nhiên đang ngầu Hỏi có móc họng thì chứ <cười> rồi lỡ rồi ngày mai nói đạt cho cái ngài đi cho bạn kế hoạch thật kỹ lưỡng mà dặn trước á được hay không được thấy hay không thấy cũng phải tự bảo vệ bản thân mình đừng có hấp tấp ồ ạt nghe chưa ma quỷ không phải con người đâu mà xin hội ý 15 phút <cười> được thôi về nhà đi tự nhiên nhà gian hoài vậy xem ra lần này nhìn thấy được ma nhưng trong nhỏ có vẻ hào hứng hơn Cái bữa vô tình gặp khách dạng lai like. Kể lại lần đó cũng khủng khiếp thật Bây giờ trong đầu vẫn còn hiện lên Hình ảnh gương mặt với đôi mắt đỏ Đục ngầu kia Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng Tăng đã quyết định sẽ thực hiện Cuộc thăm dò vào thứ bảy Vì khi đó là cuối tuần Có tiết sinh hoạt lớp Thời gian nắng lại của đám học sinh là không lâu Tâm lý muốn về nhà càng sớm càng tốt Để tận dụng khoảng thời gian nghỉ 5 giờ 15 phút Chuông tan học vừa treo lên cả ba lập tức tản ra Giáo bộ tra dậy Nhưng mau chóng lẻn lại vào bên trong Tập trung hết ở khu nhà vệ sinh Học sinh lúc này đã thưa thớt Và hơn 15 phút sau Thì hoàn toàn vắng vẻ Trời cũng bắt đầu sậm tối Tuy nhiên ánh hoàng hôn có vẻ chưa cho phép Những thứ vô hình hiện hữu ra Có lẽ phải nhờ tới bóng đêm Như một tấm vải ảo thuật Và khi kéo nó xuống Những thứ không ngờ đến sẽ hiện ra. Để, cầm đây, cầm lấy đi. Ủa, gì vậy? Phòng khi mà nó xuất hiện, hoặc là có điều tấn công á, thì đưa ra phía trước như thế này, để mà thị quy trấn ấp. Thằng Đạt đưa cho hai đứa hai tờ giấy màu trắng có ghi đầy chữ tạo ở trên. Dù không hiểu là cái gì, nhưng theo những kinh nghiệm đọc truyện, thì đây đích thị là bùa rồi. Kiểu dáng cũng y chang như trong mô tả của bộ truyện. Xem ra càng ngày càng thấy những tình tiết trong đó rất thực tiễn. Bây giờ mới hiểu được cảm giác lân lân, kiêu hãnh của Huy, tại, toàn và yến, khi lần đầu được sở hữu và sử dụng chúng. À quên, nếu có thời gian thì dễ thêm một tròn tròn âm dương bên tay phải, là chuẩn luôn. Nè, hai người đứng bên ngoài đó, canh chừng cũng như quan sát giúp cho tôi nha. Còn lại thì cứ chờ chị thầy. Nhớ kỹ cách thức dụng bùa. Lỡ mà nó xuất hiện thì cũng đừng có quá hoạn loạn. Thấy được cổ âm cũng là một lợi thế. Sau này nếu mà tận dụng được, có khi còn làm nên sự nghiệp. Mà thôi, tập trung đi. Dứt lời, nó bắt đầu tiến sát tới cái giếng. Thận trọng nhìn ngắm xung quanh trước khi đẩy hở cái nắp ra. Trời lúc này đã tối hẳn. Ánh đèn từ dãy phòng phía sau của trạm xá hắt qua càng làm cho không gian trở nên âm u rùng rợn. Đám côn trùng gặm nhắm Chốc chốc lại chạy ngang qua cái bụi rậm Phát ra những âm thanh sột soạt tới điếng người Cứ mỗi lần như vậy Tôi chỉ giang lại nghiêng người thủ thế Không quên làm theo lời dặn của thằng Đạt Dừng lá bùa ra phía trước Thằng Đạt lúc này cũng đã leo hẳn vào bên trong Tôi thấy có khói bốc ra Dường như nó đang sử dụng cách thức cũ Nhưng lần này mới thoáng chốc đã leo lên Không gian mờ ảo cả một đoạn Nó lấy thêm hai lá bùa Di chuyển ra hai bên Cho dán vào những cái mặt phẳng Đó là một gốc cây và bờ tường bên hông nhà vệ sinh nam Nè sao rồi Có thấy gì không Nhìn ghê quá vậy à, Giận chưa Tao đã văn bùa ba hướng rồi Nếu mà âm binh cảm nhận được Và có ý tránh né Thì chắc chắn sẽ xuất hiện ra ngoài Lúc đó ập đến mặt chấp mặt Ai mạnh hơn người đó thắng thôi Vậy lỡ nó thắng sao Thì tao thua Có chỗ nào kính kính mà có thể quan sát được ở đây không ê, ê, vô lớp mình đi Từ cửa sổ có thể nhìn xuyên qua được Tuy nhiên tầm nhìn hơi quất một chút à Ê, nhìn kìa cả ba vừa vào lớp không lâu Thì chỗ cái giếng Những làn khói mờ ảo không biết từ đâu tỏa ra Tụ lại bên trên miệng Thành hình dạng của một đám mây Cảm tưởng như nó đang được một bàn tay vô hình nào đó điều khiển Hết ở bên này Lại di chuyển sang bên khác lần đầu tiên trong đời được thấy hiện tượng lạ lùng và có phần kỳ diệu như vậy tôi với chàng ngơ ngác nhìn nhau mặc kệ bên cạnh là nụ cười tủm tỉm của thằng đạt dường như nó đang rất tâm đắc nè đây đợi tao nếu mà có cái gì bất trắc á hỗ trợ được thì hỗ trợ không thì ở yên á đừng có ra ngoài nhé nhưng mà con đà cúi đầu xuống chưa kịp nói gì thằng đạt đã lao ra chạy ra cửa nhưng không may rồi Phía đằng xa có một bóng người quen thuộc đang tiến dạo. Không ai khác, chính là bác bảo vệ với ánh đèn pin sôi rọi cùng với âm thanh len khen phát ra từ chùm chìa khóa. Cả ba mau chống cúi trạp người, di chuyển xuống cuối lớp, đắp sau cái kệ để mấy chiếu to tướng. Lúc này ngoài hành lang, những tiếng bước chân lợp cộp cũng bắt đầu vang lên. Cùng với đó là âm thanh chốt rồi đóng cửa. Cả đám lính thợ chờ đợi gần một phút sau một cái bóng đã phản chiếu nơi sàn nhà khúc xạ qua cánh cửa chính. Cũng may là giang có mang theo chìa khóa cửa chính lại là dạng cửa khóa nắm tay cho nên bọn tôi không mấy lo lắng. được một lúc Công gian trở nên im ắng chỉ còn nghe lát đác những tiếng lá khô xào xạc mỗi khi gió thoáng qua. ờ cho bay đi rồi nè ra đi. ê, ê, ê. À, sao vậy sơn Tôi vừa đứng dậy tính ra ngoài Thì bỗng dưng ở phía chỗ cửa chính Có một cái đầu đang ló chào nhịn Nhưng dị hơi bất ngờ Theo phản xạ tự nhiên Cho nên mau chóng ngồi tập xuống Mà không để ý đó là ai Chó trang lúc nãy là nghe có tiếng bước chân rời đi mà Giỡn hay thiệt gì Giờ này á không phải chuyện đùa đâu Giờ sao đây Không biết lúc nãy có bị phát hiện không nữa Chưa kịp hoàng hồn Thì tiếng mở cửa lại gian lên Lần này ánh sáng đã bắt đầu lan trọng xuống phía dưới nền nhà Không có một cái bóng nào in hẳn Cửa mở đến đâu tim như muốn vỡ lồng ngực tới đó Thì bất tình lình không gian trở nên im ắng lạ thường Khoảng sáng dưới sàn nhà vẫn giữ nguyên hình dạng Năm phút trôi qua Như một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp Nè Đạt làm gì vậy? Thằng Đạt trút trong người ra một lá bùa màu đỏ Đốt cháy lên Rồi hất lên trời Ngay trước đỉnh đầu của nhỏ giang Tôi mau chống ôm nhỏ lại Đưa tay lên che chắn Nhưng như không tin vào mắt mình tờ giấy không hề rơi xuống Mà lập tức vuốt lên Rồi lao thẳng về phía trước Hướng tới chỗ cửa chính Thằng Đạt đưa tay lên miệng tra dấu im lặng Mặc kệ Tu và giang đang trợn tròn mắt Trước cuộc khoảnh khắc lúc nãy là mơ hay thật cứ như một phép màu xảy ra vậy tuy nhiên sự mơ mộng mau chóng tan biến đi khi những tiếng gầm ghè trong cổ họng của ai đó bắt đầu phang lên sực nhớ ra hình như rất giống với cái thứ âm thanh mà tôi nghe được lúc giả bộ cắm đầu vào trong cái giếng để gây hoang mang cho thằng đạt tôi vẫn ôm chặt vang vào lòng Tu thật cũng đang ấm cho nên không muốn bỏ ra dù tiết trời đang hạ khoảng hai mươi tám độ về đêm Sự việc căng thẳng Cho nên có vẻ nhỏ không mấy để ý Chứ như bình thường Có lẽ sang năm tôi mới tháo bột cánh tay rồi Thằng Đạt bắt đầu di chuyển dần ra phía sau Tra hiệu cho bọn tôi giữ nguyên vị trí Trên tay của nó cầm sẵn một lá bùa đỏ Và lấy trong cặp ra một thanh đoạn kiếm Bằng cổ Được sơn mài bóng loáng Âm thanh như tiếng gió Cắt ngang qua mặt bạn Cùng với đó hai cánh cửa chính bị đóng sầm lại cả ba chưa kịp định thần Thì không gian trở nên lạnh toát Phía trên đầu Một cái bóng đen đang lơ lửng qua lại Hai mắt đỏ đột ngầu Nhìn chầm chầm về phía bọn tôi Thằng Đạt mau chóng đốt lá bộ đỏ lên Và một lần nữa cả hai được chứng kiến Cái khoảnh khắc kỳ diệu Khi nó lơ lửng trên không trung Và hướng đến cái âm binh đang lơ lửng kia Nè cẩn thận Nhưng bộ máu lên Tưởng đâu đã bị áp chế Nhưng không ngờ Âm Bình mau chóng né tránh sang một bên Và cùng lúc đó Lao thật nhanh xuống chỗ tôi và Giang đang ngồi Thằng Đạt lập tức chạy đến cầm đoạn kiếm thị quy Hất hàm nhắc hai đứa dương bùa chống đỡ <cười> Chạy đi đâu Âm Bình đang tính quay đầu bay đi Nhưng thằng Đạt lập tức đuổi theo Tuy nhiên Chưa kịp nhấc chân Thì bên ngoài đã nghe văn vẳng tiếng ho sặc sụa khàn đặc. Thằng Đạt đứng sững lại trước cửa chính Tô với Giang tò mò Cũng đứng dậy nhìn theo Bên ngoài là hàng loạt những trong hồng Lớn có, nhỏ có Già có trẻ có dòng nam, ma nữ Đều xếp đầy đủ thành một dải dài Phủ kín lấy phòng học Mọi người làm thật tôi mau lên Thằng Đạt áp lá bùa vào tay Cuộn tròn hình nắm đấm Để lộ ra một nửa ra ngoài Nó muốn Tô với Giang dùng võ thuật Kết hợp với bùa ngải Để trấn áp Nhưng khổ nổi Những cái hình thù kỳ dị đang đứng hàng loạt bên ngoài kia Cả hai đang trung lại bẫy Không dám nhúc nhích lấy nửa bước Bọn chúng tràn vào bên trong Đứng một hàng dài trên bột giảng Cứ như thể đang là tiết sinh hoạt lớp Mà cô giáo nêu tên những gương mặt tiêu biểu bị phạt vậy Quả nhiên Tăng Đạt dự đoán không sai Cái con được gọi là âm binh Đã thao túng toàn bộ những dòng hồn ở đây Nó đang khoan thài Bước ra phía trước cảm nhận như chỉ một cái phất tay tiếp theo thì cả đội quân siêu vẹo ở phía sau sẽ tràn lên bóp nát kẻ thù vậy nhanh lên nhưng mà đó là là ma đó nếu mày không giết nó thì nó sẽ giết mày không còn sự lựa chọn đâu cúi đầu xuống một cái bóng trắng toát bay vụt qua đầu của tôi và giang thằng đạt với hai tay đẩy hai đứa sát vào trong bờ tượng cùng lúc đó vung tay áp bùa vào lưng của nó trong hồn bị phản đòn bất ngờ Dậy nảy lên đau đớn Lập tức trở về vị trí cũ à, Dạ có sao không Dạ sợ quá Nè con Sơn đây đừng có sợ Cứ cầu như là bọn chúng là người bình thường đi Nhưng mình chỉ chống đỡ đừng có làm hài hò là được Nhưng nhưng mà Bà cái bóng trắng lại xuất hiện Lần này bọn chúng không bay lơ lửng Mà đứng sận ở phía trước Trưng ra những gương mặt vô cùng gớm ghiếc. Giang dường như vẫn còn đang rất hoảng loạn Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn Khi mà lần đầu được chứng kiến Những cảnh tượng kinh hãi như thế này Tuy nhiên Bên cạnh mình là một người con gái mỏng manh Bây giờ sợ hãi Thì ai sẽ che chở cho nhỏ đây Thằng Đạt trút ba lá bùa đỏ Đốt cháy lên Trở hướng về phía ba dòng hồn. Bọn chúng mau chóng né tránh Không quên lau tới thị quy Một con thấy Tô Chí trang không phản ứng Tiến đến vườn tài tính kéo nhỏ đi Nhưng nhanh như cắt Thằng Đạt trường sang áp bùa ngay chân của nó. Không chần chờ gì nữa, tôi bắt chước động tác của nó, áp thẳng lá bộ vàng mà thằng Đạt đưa, ngay trên ngực trái của trong hộp. Nó là lên từng tiếng hừ hừ. Trước khi thân thể quyết đi lỗ chỗ. Giang ơi sao rồi à, Giang không sao ý xuống lưng cẩn thận Giang đẩy tôi ngã ra sau Vương vai đưa tay ra phía trước Cùng lúc thì một vật trắng lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên lá bộ trên tay của Giang Đã cản bước nó lại Bọn trong hồn này dường như rất yếu Chỉ cần thị quy thôi đã dội chân chữ Tuy nhiên Nhìn sắc mặt của âm binh Đang mỗi lúc một đỏ hơn Khiến cho ai cũng hoảng sợ Dường như nó đang tức giận tới mức định điểm Phía bên cạnh Thằng Đạt lây quay dụng đoạn kiếm gỗ Xuyên qua những lá bùa Xen kẻ đỏ với vàng. Tiện năng, về nhà đi <cười> về. Đủ tư cách gì mà nói ta Ông Phủi ơn sư phụ tu luyện cho căn cơ ngày hôm nay hay sao Không có ông ấy Liệu có ông bây giờ hay không Tích đức công tốt hơn là nhập tài hay sao Trành con Nhất lợi Âm binh phất tài về phía trước Những trong hồn phía sau cũng bắt đầu tràn lên cùng một lúc Bao vây lấy bọn tôi Không gian bỗng chốc trở nên lạnh toát Cảm tưởng như trong phòng đang có một cái điều mười 18 độ yeah, sao rồi à, Không sao nhưng mà Cứ coi như là người đi Dùng vỏ mà đánh Mỗi lần áp bùa sẽ làm cho âm khí của trong hồn suy giảm đi Ở đây chỉ toàn là giấc dưỡng Chưa qua tu luyện Cho nên không có mạnh đâu Có gì tôi sẽ hỗ trợ hai người Bạn lên lên Đừng có nhát chết như khảy sát vậy à, Câu nói cái gì Muốn hờn tôi thì chứng tỏ đi Tôi khẽ nhếch môi trước chiêu khích tướng của thằng Đạt Công nhận là chỉ có mới mấy ngày Nó đã nắm bắt được tâm lý của nhỏ giang Con nhỏ nghiến trăng ken két Thu nắm đắm lại hung dữ đứng lên Đưa ánh mắt trừng trừng nhìn về phía bọn trong hồn Đám trong hồn thấy vậy Thì điên tiết lao lên phía trước Mỗi cú vung tay là hàng loạt những luồng khí thoát ra Nhắm thẳng tới từng đứa Âm phía sau thấy bọn tôi chống đỡ giấc giả Tỏ ra rất khoái chí Nó cứ lơ lửng quanh tay mà cười tụm tiểm Đây là lần đầu tiên trong đời Dụng võ vào một cái diệt trời ơi đất hỡi Đánh nhau nhưng không dám nhìn thẳng mặt đối phương Những cú tra đòn cảm tưởng như xuyên qua không khí Nếu như lá bùa trên tay không phản ngược lại Bằng những cái nhối lên báo hiệu âm khí của trong hồn đã bị thất thoát thằng đạt bên kia đang đối phó với cả năm giông hồn nhìn nó tả xung hữu đột mới thấy bản lĩnh vô cùng đạt sao vậy không sao cẩn thận trước mặt kìa giang trong một phút lơ đỉnh tôi với giang đã lãnh trọn cú phất tay của giông hồn đằng sau khiến cho cả hai bị dồn vào chỗ của thằng đạt đang nằm trong người cảm thấy khó chịu vô cùng cứ như cố kiến chạy rần rần ở sau lưng được một lúc thì toàn thân trở nên lạnh toát à, sau lưng lại ô lưng thằng đạt ngay lập tức áp bùa vào lưng của tôi và giang cùng lúc đó những làn cối mỏng lần lượt thoát ra bên ngoài cảm giác dễ chịu hơn một chút tuy nhiên lúc này cơn đau mới ập tới ê ẩm cả toàn thân ừ. đứng vậy mà bắt to đi <cười> Âm Bình vụt bay đến án ngữ trước mặt Vừa thị quy xong liền hất hàm tra hiệu cho đám dòng hồn tiến tới Còn trên tay của mình đã cầm sẵn một thanh đoản đao Dài cả thước Ta nhờ dòng hồn của mày Báo lại với sư phụ rằng Đừng cố bắt ta nữa <cười> Các ba chưa kịp đưa tay lên che mặt Trước khi thanh đao của âm Bình xả xuống Một đường chéo sáng loáng. Tim đập lên thình thịch như muốn vỡ tung lòng ngực Cảm tưởng như thời gian bị ngưng động lại Thì khen lên một tiếng Có thứ gì đó vụt qua Trong ánh sáng chớp lòa phản chiếu từ bên ngoài Âm binh kẻ hự lên một tiếng rồi lùi lại Tôi cảm nhận rõ từng âm thanh dao động Của sự di chuyển hàng loạt à, Xin lỗi tôi muộn nghe cút kết ra đi, mọi lên Không thì được có trách Là giọng điệu của thằng ca thì vậy Cả ba mau chóng mở mắt ra Khi hai vị cứu tinh đã lẫn thững trước mặt Con bé hiện vẫn cầm cùi nhặt lại Những lá bùa đỏ Còn vương ở dưới đất Mặc kệ lũ trong hồn thất điên bắt đảo Vì dính đoạn bất ngờ Thân thể con nào cũng thủng dài chỗ Duy chỉ có âm binh là hậm hực lầm le thanh đao trên tay <cười> Sao biết mà tới ai vậy Tao với bé Hiền Đợi lâu quá cho nó mới nhảy vô trong coi Mai chút là bị ông bảo vệ bắt được rồi Ủa vậy hai người cũng biết kế hoạch ngày hôm nay hay sao? Ừ đúng rồi Nè đứng dậy nói không? Giải quyết cái đám dòng hồn này đã Chuyện gì chút nữa ra ngoài nói sau Hai đứa tiến tới dịu bọn tôi dậy Nhỏ hiền đá mắt với giang một cái Nhưng tôi không hiểu hàm ý là cái gì Dùng kim đoạn hợp kiếm. Mau lên Thằng Đạt vừa dứt lời Thì cả ba đứa kia lập tức dùng lá bùa trắng Nắm chặt vào lòng bàn tay phải Lần lượt áp lên lưỡi của đoạn kiếm Trong tích tắc Cả thanh kiếm phát sáng một màu vàng trối lóa Được rồi Đủ lại bảo vệ hai người kia đi Lũ dông hồn dường như bị bấn loạn Khi thằng đạt dương thanh đoạn kiếm ra phía trước Năng lượng tưởng chừng như bằng hàng vạn đốm lửa Đang tỏa ra Tôi dĩ chàng không tin vào mắt mình Hôm nay được chứng kiến quá nhiều thứ Cứ ngỡ như chỉ thấy ở trong phim Đám dông hồn toàn bỏ chạy nhưng thằng đạt mau chóng chém về phía trước những luồng sáng vàng trực lập tức cắt đôi thân thể của bọn chúng ra trong chớp mắt toàn bộ đã biến mất ờ, bọn chúng đâu rồi tàn biến hết rồi Ngh nghĩa là sao vậy kha thì lại chết thêm lần nữa đó mọi người chết ra thằng đạt vung đoạn kiếm chặn ngang tia sáng vừa vũ ra từ đoạn đao của âm bình cả bốn đứa cúi rạp người xuống tim đập thành thịt suýt chút nữa đã ăn trọn đòn chí mạng đó rồi Đoạn kiếm của thằng Đạt sau khi va chạm Có vẻ suy yếu năng lượng đi trong thấy Ánh sáng tỏa ra không còn trực trở nữa <cười> Chưa đủ trấn áp được ta đâu Sợ, dạ, Giúp ta một tay, nhanh lên ừ, Làm cái gì mới được Thằng Đạt ném đoạn kiếm qua cho nghiêng người tránh đà Lao đến của âm bình Thằng ca thấy vậy thì liền chạy tới ứng cứu Phía bên này nhỏ hiền đưa cho tôi với gian hai lá bộ màu trắng ép vào lòng bàn tay rồi chà lên lưỡi của đoạn kiếm ngay tức khắc nó rực vàng trở lại nhỏ hiền cũng làm điều tương tự trước khi chạy sang tương trợ cho hai thằng bên kia âm binh dường như đã kinh qua cho nên vừa nhận thấy đoạn kiếm áp sát vội bay vụt lên trên bục giảng chí chợ có như vậy thằng ca với thằng đạt lặp lại chiêu thức cũ Thanh đoạn kiếm lúc này không còn vàng trực Mà chuyển sang một màu nâu đất Năng lượng tỏa ra y hệt như âm khí của âm bình Ngũ kim hợp nhất Ông muốn đầu hàng hay là sinh tử thứ cùng <cười> Cả đời ta Chưa bao giờ muốn người ta ra lệnh Đó cũng là lý do ta muốn thoát khỏi Cái gông cùng kìm kẹp của ông ta Đám hậu duệ các người Chưa đủ bằng lĩnh đâu Được rồi Vậy tôi sẽ thay mặt sư phụ Quá kiếp cho ông Xin thứ lỗi Thằng Kha cùng với nhỏ Hiền Và thằng Đạt đứng thành một hàng Cúi trạp người xuống Trước khi cầm đoạn kiếm lao lên Âm binh quảng hùng né tránh Không quên vùng đau chống đỡ Nhưng dường như mọi nỗ lực của nó Đều bị năng lượng của đoạn kiếm trấn áp Chạy đi đâu đa đừng quá kiếp cho ông ta Mang về để sư phụ định đoạt đi Âm binh quảng loạn tính bỏ chạy Điện bị lá bùa đỏ trong tay của thằng Kha cản bước Cùng lúc đó Ở phía sau lưng Thằng Đạt tính bung kiếm chém Nhưng nhỏ hiện gạt tay cản lại Tôi vụt cho bộ trắng Lần này để coi sư phụ sẽ trần trị tên bản đồ này như thế nào Trong một thoáng chốc Mọi thứ trở nên yên ắng như ban đầu Thanh đoạn kiếm sau khi bị lá bùa trắng Trên tay thằng Đạt lướt qua Thì cũng vụt tắt đi Trở lại trạng thái như cũ Cả năm đứa ngồi dựa vào tường Thở lên hỗn hỉnh Như vừa chết đi sống lại ừ, Sao cửa mở tan quang vậy trời Sợ nhớ ra lúc này Không biết bằng cách nào mà âm binh đó lại mở ra được Nhưng giọng nói vừa gian lên kia Không ai khác Chính là người đóng chốt cửa Cả năm đứa nằm bẹp xuống đất Cố len lỏi áp sát vào nhau Dùng kệ của máy chiếu Và ghế ngồi kéo khít lại Tạo thành một tấm bình phong che chắn Những tiếng bước chân bắt đầu vang lên đèn đồng loạt được bật sáng Không xong rồi Dường như bác ấy đã phát giác ra thì phải Ồ, giấy tờ đâu mà vương vãi đầy ra vậy Ồ, cái đám học trò này Lại còn dễ bậy bạ bà mê tính dị đoan nữa khi cánh cửa nghe tiếng đóng lại Cả năm thở phào nhẹ nhõm Tưởng đâu sau khi những lá bùa còn sót lại dưới nền Sẽ làm cho bác ấy sinh nghi Nhưng có lẽ đang một mình một ngựa Bác cũng không dám dọa la Bây giờ chỉ sợ mỗi một điều thôi Bác ấy lấy rồi đốt lên Dùng tàn tro quệt vào mắt Thì ô thôi rồi luôn Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện ma Pháp sư học đường tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt